Hành đại lễ ba quỳ chín lại Viện tự chí cả mừng Biết họ đang tham kiến hoàng đế Người đứng trên cùng Là một lão quan đầu tóc bạc phơ Lên tiếng Thần là Phạm Văn Trần Kiên giác viên quang đứng giữa thân hình to lớn Nói Thần là nên Hoàng Ngã Kiên giác viên quang đứng cuối Khuôn mặt khô gậy Nói Thần là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 muốn hỏi gì là hỏi thẳng ngay không kiên kỵ ba người các ngươi tuy là người hán nhưng đã phụng sự cho tiên hoàng và trẫm từ lâu một giả trung thành phùng thừa đồ làm sao mà so sánh với các ngươi được bọn phạm văn trình đều quỳ xuống dập đầu binh binh lên nền nhà tỏ vẻ vô cùng cảm kích diện thừa chí thầm thoá mạ đồ vô sĩ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 vậy tới rất nhanh. Tay trái giương thừa kiếm chụp lấy vất trần, tay phải cầm kiếm đâm vào yếu hầu đối thủ. xoẹt một tiếng, đùi vất trần vượt quát trúng tay trái chặn, máu chảy đầm đìa. Thì ra, cây vất trần này kết bằng tơ vàng, tơ bạc. Tuy mềm mại, nhưng khi giận nội kình lên thì biến hóa thành binh khí lợi hại, có thể lấy mạng đối phương ngay lúc đó lưỡi rắn trên mũi kim xà kiếm cũng móc trúng đầu vai của trung niên đạo sĩ hai người còn lơ lửng đã trao đổi ba chiêu hai bên đều bị thương nhẹ khi rời xuống đất đã đổi dự trí cho nhau cả hai đều kinh hãi nghi ngợ người này là ai sao võ công lại giỏi đến như vậy thật là xưa nay hiếm gặp viên thừa chí quay lại để giết hoàng thái cực Những phất trần của đạo nhân kia đã dậy tới gáy chàng. Những sợi tơ phất trần đầy rẫy nội kịch, dưỡi thẳng ra đâm tới như một bó roi. viên thừa chí không làm gì được, đành phải quay kiếm lại để chống đỡ. Hai người vừa giao thủ là tấn công chớp nhoáng, nháy mắt đã tỉ đấu hai mươi mấy chiều. viên thừa chí dụng hết sức bình sinh vẫn không chiếm được thượng phong, càng đánh càng kinh hải. Đột nhiên có tiếng gió rát mặt, má bên phải bị phất trận quét qua một cái. Chàng biết trên mặt mình có thêm mấy chuột đường rớm máu. Lập tức câu nói của thành thanh hiện lên trong ốc. Thừa chí Kaka ám sát được các tử hoàng đế dĩ nhiên là tốt. Nhưng ám sát không được thì thôi, ca ca quyết phải bảo trọng thân mình. thấy kẻ địch lợi hại như thế, chàng bèn tính chuyện thoát thân.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 ngọc Thiên tử mỉm cười nói khỉ già còn chưa phải là đối thủ của ta Nói gì đến khỉ con diêm thừa chí không đối đáp nữa tập trung tinh thần để chống đỡ những chiêu tức của đối phương ngọc chân tử hơi sơ suất một tiếng cánh tay trái đã bị móc câu của kim xà khiến quẹt trúng một đường phen này hắn không dám tự cao tự đại nữa lo múa phất trần phản kích hai người lăn xả vào nhau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 Ngọc Thiên Tử phóng ngũ trưởng đánh vào trước ngực viên thừa chí Chàng xuống tấn vững như núi Dung trưởng đánh trả Hai tên võ sĩ dùng hết sức Cố sống cố chết Muốn kéo viên thừa chí té xuống Nhưng không sao kéo nổi Ngọc Thiên Tử múa trưởng nhanh như gió Chỉ chốc lát đã phát ra 12 trưởng Viên thừa chí quá giải được hết Đột nhiên cổ chàng bị cái gì đó ép chặt lại